56, hoa quả gió lạnh mị căn cứ ba có cái một hệ dị năng giả tâm tư nhiều thực chỉ chốc lát sau liền làm ra đến vài cái xinh đẹp rổ một hệ tay cầm tiểu rổ một viên nhất giai tinh h ạ c h một cái nga thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu người này còn đỉnh hội tận dụng mọi thứ bất quá có cái kia một hệ dị năng giả cung cấp rổ bán thời khinh khinh nơi này sinh ý cũng có thể bình thường tiến hành rồi có hương vị hoa quả đông lạnh thời khinh khinh chỉ cho bị một trăm là từ lương trong ba lô lấy ra nàng cũng không muốn cho nhân biết nàng có không gian trang bị ở có hương vị hoa quả đông lạnh bán h o à n chính là phổ thông hoa quả đông lạnh ngay từ đầu chỉ cho bị mười cái lại mặt sau đều là thời khinh khinh hiện trường làm đi đến căn cứ sau thời khinh khinh đã hỏi tham hảo nhất giai thủy hệ dị năng giả có thể phóng thủy trăm cân dị năng liền tiêu hao không nhị giai thủy hệ dị năng giả có thể phóng năm trăm cân tam giai thủy hệ dị năng giả là ngàn cân ở hướng lên trên cấp bậc trong căn cứ còn chưa từng xuất hiện cho nên không biết được thời khinh khinh trước mắt là nhị giai thủy hệ dị năng giả theo lý thuyết nàng chỉ có thể phóng năm trăm cân nhưng thực tế thượng nàng dị năng tiêu hao không s ở phóng thích thủy sớm vượt qua ngàn cân đại khái là chuyện tốt đi như vậy xuất thủy lượng thời khinh khinh tự nhiên sẽ không nói cho người khác liền ngay cả trong đội đại đa số nhân đều không biết chỉ có quý mặc ngôn hòa phong quản gia cùng với con thời chi hành biết được năm trăm cân thủy có thể chế tắc năm mươi cái hoa quả đông lạnh cho nên rất nhanh liền bán xong rồi không đắt nhìn đến mặt sau xếp hàng còn có rất nhiều người thời khinh khinh cũng tỏ vẻ thật đáng tiếc nay đ o ạ n thời gian ngắn vậy lý thời khinh khinh liền b u ồ n bán lời bảy mươi một viên nhị giai tinh hạch thật sự là món lãi kết xù a không mua được nhân thật đáng tiếc lại cũng không chịu rời đi vị này thủy hệ dị năng giả đại nhân ta cho ngươi cung cấp tinh hạch khôi phục ngươi lại bán cho ta chút hoa quả đông lạnh đi ngươi yên tâm hoa quả đông lạnh tinh hoạch mặt k h ắ c tính chúng ta tiểu đội nhân nhiều ngày mai muốn ra cái nhiệm vụ thời gian muốn nửa tháng tả hữu trong đội không có không gian hệ dị năng giả cho nên thủy loại thật không tốt mang theo này hoa quả đông lạnh có thể nói là giúp chúng ta đại ân nghe hắn nói như vậy những người khác cũng đều vây đi lên đúng đúng đúng chúng ta cũng nguyện ý thời khinh khinh như vậy nhiệt tình miễn phí cung cấp tinh hoạch khôi phục các ngươi tốt như vậy hoa đều ngượng ngùng muốn nhiều như vậy tinh hoạch khu khu những người này ánh mắt rất lửa nóng bị bọn họ như vậy truy phùng xem nhường thời khinh khinh hư vinh tâm chiếm được thật lớn thỏa mãn thấy không ai nói vật hy sinh nữ phụ không có mùa xuân ta cũng là có thể có phấn được rồi thời khinh khinh thanh thanh cổ họng đã như vậy kia cũng xong chỉ cần các ngươi không sợ trở là tốt rồi bên cạnh bán một hệ tay cầm tiểu rổ dị năng giả nói không nóng này không nóng này ngươi chậm dại khôi phục còn lại muốn mua hoa quả đông lạnh nhân trước đến ta nơi này lấy tay cầm tiểu rổ thời khinh khinh không nói gì người này còn đỉnh hội kéo sinh ý thời chi hành cho tới bây giờ không xem qua trường hợp như vậy cảm giác còn đỉnh có ý tứ xếp hàng nhân bên trong có không gian dị năng giả xem thời khinh khinh luôn luôn đứng cũng không có phương tiện khôi phục dị năng vì thế xuất ra hai cái tiểu bồ đ o ạ n này liền tặng cho ngươi cùng ngươi đứa nhỏ đi thời khinh khinh nói lời cảm tạ k i ế lợi lát nữa trước hết cho ngươi đi ngươi muốn bao nhiêu không gian hệ dị năng giả báo cái sổ thả vui tươi hớn hở đứng lại thứ nhất vị trí những người khác tấu tử h ngươi cái tiểu biểu mặt thời gian ở thời khinh khinh khôi phục dị năng c h u n g đi qua kỳ thật nàng còn có dư lực như bây giờ hấp thu tinh h ạ c h khôi phục dị năng bất quá là làm làm bộ dáng nhìn thời gian không sai biệt lắm thời khinh khinh mở to mắt lại bắt đầu tân một vòng bán hoa quả đông lạnh không cvb lpli đầy không